Nam móc bỏ sửa Nam mong, bò, tám năm hai uh, nghìn xuất ba, duyên tại uh, tổng lâm đình sơn, uhm, chúng ta học về kinh nhị uh, tiền vấn đáp, chúng ta học tiếp câu uh, câu hỏi số sáu mươi sáu, cái tự đó là trí tuệ ở đâu? vua Melinda mới hỏi nhà tiền tỷ kheo, thưa đại đức trí tuệ nằm ở đâu? Ngài Na Tiên mới nói là Nó không có trú sứ Làm sao chỉ nó ở đâu Thưa Đại Vương Thì Vua mới trả lời Ngài nói vậy E rằng không có trí tuệ rồi Lúc đó Na Tiên mới hỏi lại Thưa Đại Vương Xin Đại Vương cho biết gió nằm ở đâu Vua mới nói không thể chỉ được Thì Lúc đó là kê mới nói Đại vương nói vậy Thì e rằng không có gió rồi không Chỉ được là không, không có Phải không Lúc đó vua Milinda mới Cười hà hạ Nói Tại Đức lành chi lắm Có vậy thôi Có nhiều cái là mình Có hình tướng Và có những cái không có hình tướng Có những cái không có hình tướng Thì mình không thể chỉ nó ở đâu hết Quý vị có biết không khí ở đâu Vua hỏi cái mà nó vô hình vô tướng Vua hỏi Thưa đại đức trí tuệ nằm ở đâu thì Nào tiên mới nói là Nó không có trú xứ Tức là không có chợ, chỗ Ở Thì làm sao mà chỉ nó ở đâu thưa đại vương Rồi Thì vua không có chịu Vua nói là Ngài nói vậy E rằng không có trí tuệ nói nạp tiền không có trí tuệ, thì nạp tiền không có tức của việc gặp mình đó là mình nghe vậy mình tức liền tức giận khi nào Hay quá đúng rồi khi cháy mình là tức giận liền mà thường thường tức giận nó quý vị nghe ngoài đời người ta nói giận thì ừ. mắt khôn đúng rồi giận mắt khôn cho nên cái người khôn là không được giận Thì bây giờ người khôn nó gặp cái sự trái ý đó Thì mình giải quyết ra làm sao thôi Trong trường hợp này Nó không đủ ý mình đó Thì mình nên tập tìm cách giải quyết ra làm sao Để cho nó hòa thuận Để cho người ta nghe lời mình Thì nó là người khôn. Còn bằng thấy người khác mà trái mình xong Cái là mình tức lên liền Tức thì khi mình tức lên á Mình làm gì? Nổi sân lên là la hét áp đảo người ta hoặc là không áp đảo được thì giận dỗi khóc khóc thì người ta sợ người ta sợ quá khi người ta nghe mình mấy, mấy người vợ đó mà nói gì chồng nghe nó cứ khóc đi, khóc quà lên Không nghe nữa là khóc thú thiết nếu mà không nghe nữa là giận luôn bỏ ăn luôn khỏi cái làm cơm còn bây giờ mà người khôn đó, là thấy người khác không có làm đúng với mình Thì mình phải từ tốn lại Nếu mình không giỏi như Na Tiên Thì mình hỏi tại sao người ta không làm như vậy Vua hỏi một cái Nó không có hình tướng cho nên không chỉ được Thì Na Tiên hỏi ngược lại liền Thế Đại Vương Gió nằm ở đâu Đại Vương chỉ được không Vua chủ thua Đó chỉ được Thì Na Tiên chơi lại liền Đại Vương nói vậy thì e rằng không có gió rồi Đúng không Có gió Tại Đại Vương chỉ đâu được Lúc đó vua mới biết là ông này cũng chơi lại mình y chang như vậy Lúc đó vua, vua cũng là hạng cao thủ Vua mới cười, khen à, Hai bên khen qua khen lại quý vị Chứ không có chửi qua chửi lại nha Mình phải chửi qua chửi lại mới tội lòng nhau Rồi mình hãy khen qua khen lại Vua mới nói đệ đức lành chi quá Giờ thôi vua mới thấy xong rồi thôi phải hỏi câu khác Sang câu số 67 Nói về luân hồi Vua mới hỏi Thưa Đại Đức Thế nào là luân hồi Ba Tiên mới trả lời Luân hồi Sinh tử là sự sống chết Lui tới Quanh quẩn của chúng sinh Nghĩa là chúng sinh Sinh ra trong thế gian Rồi lại chết trong thế gian Chết trong thế gian rồi Lại Tái sinh trở lại trong thế gian Rồi lại chết trong thế gian rồi lại tái sinh lại Sinh ra rồi lại Chết đi Chết đi rồi tái sinh lại nữa Cứ thế Tử rồi sinh Sinh rồi tử Mãi mãi vô cùng Không bao giờ rời khỏi thế gian được Luân hồi sinh tử là vậy Thưa đại vương Vì hiểu chưa luân hồi các vị hiểu chữ luân hồi chưa? luân hồi là samsara đó, chữ sinh tử là samsara, luân là quay, hồi là trở lại. là tiền nói rõ luân hồi là sao? chúng ta đây nè, bây giờ chúng ta đang ở đây, xong chúng ta chết đi, chết đi xong rồi lại tái sinh trở lại cõi này nữa, tái sinh trở lại cõi này xong lại lớn lên, già, rồi bệnh, rồi chết, chết xong rồi lại Tái sinh trở lại cõi này nữa Rồi lại lớn lên Rồi già, rồi bệnh, rồi chết cứ làm bệnh hoài Không có ra khỏi cái được cái này Thì cái đó gọi là luân hội Rõ chưa? Quá rõ Vậy mong vua lại nói Xin Đại Đức cho nghe ví dụ Lúc đó là tiền mê Cho ví dụ Người ta ăn trái xoài Xong rồi lấy cái hạt Gieo xuống đất rồi sau sau đó là Nó mọc lên thành cây Rồi có hoa Có trái Người ta lại lấy trái ăn Lấy trái xoài ăn Rồi lại ăn xong có Cái, cái hạt xoài đó Lại gieo xuống đất nữa Rồi nó lại mọc lên cây khác Mọc ra trái khác Rồi người đó lại ăn nữa Rồi ăn xong rồi lại gieo nữa Thì cứ như thế Trái xoài đầu tiên Không biết đâu tìm Mà trái xoài cuối cùng Cũng kéo dài đến vô tận Không có điểm cuối Sự sống chết chết sống Của chúng sinh trong vòng luân hồi Cũng như thế đó thưa đại vương Nó tiền lấy cái ví dụ cho vua Hiểu Tại sao chúng ta không thoát khỏi sinh tử luân hồi Chết rồi thôi chứ là vậy là. Tại sao lại trở lại đây làm gì Đúng là thôi Quý vị nói nghiệp là đúng rồi Trong lúc mình sống mình tái sinh ra đó Thì mình Nói năng hành động Cư xử Trong lúc mình nói Làm việc Hành động Nghĩ Tất cả những cái đó đều là nghiệp à, là nghiệp Tức là tạo ra một cái Hành động Mà muốn là mình tạo ra hành động đó, Thì nó có một cái năng lực cái năng lực nó là được trước cắt ở đâu mình không biết nhưng mà chính cái năng lực vô hình đó đó nó thúc đẩy mình trở lại cõi này à, mình không thoát ra được nếu ở trong cái vòng đó không có ra khỏi được sau khi nói về cái xoài xong thì vua mới đồng ý vua nói thôi vậy thì chấm đã hiểu rồi vua hiểu rồi thế còn quý vị hiểu chưa quý vị hiểu tại sao mình không thoát ra khỏi sinh tử luân hồi chưa tiếp này không thoát khỏi tại sao không thoát khỏi nhìn lại mình làm cái gì từ sinh ra tới giờ mình làm cái gì quý vị Tập nghiệp hoặc tạo nghiệp gì mới được nhá hả ai lớn hả ai lớn là ai lớn ai ai lớn cha mẹ con à giỏi lắm rồi thành trưởng lão ai lớn mấy người khác làm gì quý vị làm gì quý vị có lấy chồng không ở đây không, không có ai lấy chồng Có ai lấy vợ không? Có ai lấy vợ chứ? Không ai lấy vợ, cũng không ai lấy chồng hết Ở đây người nữ hiểu quý vị có lấy chồng không? Lấy chồng xong rồi vị ngưng hay là làm gì? Đúng rồi hay quá Ôi là quý vị Chào hai cái này chân lý chính xác Lấy chồng xong rồi sinh con hả? Ở đây có ai sinh con không? cũng không ai sinh con Ồ có mỗi cô này sinh con hả mấy người kia để ra trứng gà không có mối không? có thể để sinh con, sinh con xong mà quý vị làm gì nữa? nhưng mà quý vị quên mất trước khi sinh con quý vị làm gì? quý vị không có lấy chồng mà có con hả? Không. hay quá, ô, oh, oh, oh, quý vị cũng là từ trên trời rơi xuống giống như tự thiên lại thắng, không ai sẽ lấy chồng mà tự nhiên sinh con hay thiệt? người quý vị giống như mẹ Maria đó quý vị. Chờ, sao, thầy hỏi những cái thấy quý vị ngơ ngác không? giống như thầy hỏi cái chuyện gì lạ lùng lắm. sao cô kia nói tới đây quên chồng hả? không thầy biết rồi nhưng mà thầy hỏi trước khi có con thì quý vị thầy hỏi trước khi có con thì làm cái gì? quý vị quên luôn chồng ở đây, trực quên mình lấy chồng một quên luôn chồng luôn, chỉ có biết mình bé con là có một chồng chết ngắt rồi không biết nữa nhưng không có trên đời nữa. ai không hiểu không ở đây có ai có con không mà con ở đâu ra quý vị trước khi có con thì cái gì đã đúng rồi thôi đơn giản có vậy thôi trước khi có con phải lấy chồng chứ đây thầy hướng dẫn quý vị đó cái này là cái cách tu đó cái cách gọi là quán chiếu quán chiếu này đó Nó gọi là Meditation Analytic Tức là quán chiếu Thầy hỏi quý vị Ở đây có ai có con không có Rồi thầy hỏi Trước khi có con thì làm sao Không biết đâu Không biết sao thì có con Không biết Ăn nhầm cái gì thì nó ra con rồi. Ngày ăn món gì thì nó ra con rồi. Ngày ăn trứng gà thì nó ra con gà Không quý vị Tự nhiên quý vị quên hết rồi nói ờ ai dục, ai liên mắc nợ gì đó không có nó rất đơn giản quý vị có con là tại vì có chồng đúng không ở đây quên ai ai quên hết rồi đi vô tô rồi quên hết chồng nhớ chồng đâu đấy. rồi phải mới phân tích từ từ trước khi có chồng thì cái gì xảy ra đúng rồi hay quá Đúng rồi có dễ dàng vậy thôi quý vị trước khi yêu đương thì cái gì xảy ra đúng rồi hay quá quý vị đó đúng rồi Nó dễ dàng thôi quý vị mình đi nhìn lại từng khúc từng khúc từng khúc gặp gỡ rồi trước khi yêu đương phải gặp gỡ chứ quý vị chưa gặp đã yêu rồi hả hay vậy giống như chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng con hàng thiếu nữ đẹp nhưng mà trước khi lấy thì có yêu đương trước khi yêu đương thì gặp rồi mới yêu được rồi gặp phải yêu thì giờ mình đi tiếp nữa khi gặp mà yêu thì nó tại sao rồi có duyên thì gặp mà gặp có nhiều người chú gặp mà không yêu mà tại sao lại thích tại vì bây giờ mới tới cái câu của cô kia là cái gì ái luyến có chủng tử ái dục nó nằm ở trong tâm thức đó giống như là bây giờ hạt xoài hạt áo nằm ở để ở dưới đất đó. nó nằm sẵn ở giữa rồi cho nên khi mà gặp mưa đó nước thấm xuống đất đó, thì cái cái hạt nó mới nảy mầm ra còn bây giờ đó dưới xi măng này quý vị có vị mỗi ngày vô đây tưới cây coi nó ra gì không không ra gì hết tại vì nó có cái hạt giống trong tâm thức của mình cho nên khi gặp đủ duyên tức gặp cái người đó đó nếu mình không có ái luyến mình gặp người đó mình không yêu tại vì mình có ái luyến ái dục Cho nên đúng cái người đó Thì Cái hạt giống ái dục mới chỗ ra Thì mới ưa thích cái người đó Hiểu không Người nói chưa Cho nên bây giờ mới nói tới Ái dục, ái liến Còn nếu mà không có trụng từ ái dục, ái liến Thì mời anh chàng đẹp trai Đi tới đi lui à, Như là đi tới luôn trước mặt Mình cũng tỉnh bơ Không có gì hết Cho nên dính vô Dính vào cái đó mấy sinh con để cái Rồi giờ sinh con rồi Quý vị sinh con này quý vị là có con Ở đây có ai có con không? Nói có ai khổ vì con không? Có ai lo lắng cho con mình không? Hay là có ai mà để con nó lo lắng cho mình không? Có con nó vui không quý vị? Vui từ đầu tới cuối Vui tới chết hay còn vui Vui buồn lo Sợ Hồi hộp Tức giận đủ thứ trôi ra quý vị Từ có một cái gì đó nó mới khởi lên bao nhiêu thứ thương yêu nè buồn giận nè tức tối nè lo nắng nè lo sợ mỗi khi con của mình nó bị nó sốt nó, nó, nó, nó ăn không được nó ói mỡ thì sao mình sao? có gì có lo không có con sướng vậy đó chứ không có con đâu có ai lo mày thấy không chúc mừng có gì có con Mấy người tu này buồn lắm, không, không có con, không có gì chơi vị, Con là búp bê Con là búp bê của người lớn Người con nít đó, thì nó chơi búp bê Các biết không? Tại bây giờ quý vị già quá, đau quá, quý ông không nhớ Mấy đứa nít con gái, quý vị có thấy nó thích chụp búp bê không? Thành trí còn nhớ, bây giờ già quá, rồi, 85 tuổi rồi con có mấy đứa cháu gái nó có chơi búp bê không? Khi mà nó chơi búp bê, đó, quý vị thấy là con nít thôi Mà nó bê nó làm gì? Nó làm y chang quý vị thôi Nó ôm của búp bê, nó săn sóng búp bê, nó ru búp bê ngủ hay vậy đó có vị Quý vị không có ai để ý hả? Ngay cả từ đứa, đứa bé, gái, nhỏ xíu đó, Nó đã có cái trụng tự của người mẹ rồi quý vị Nó đã cái hạt giống của người mẹ, nó âm thầm ở trong đó rồi Nó nâng niu đứa bé rồi, nó sờ, nó dọc đứa bé rồi Thì từ tiếng lớn lên đến khi mình lớn lên Thì đứa nó chơi búp bê thì mình chơi búp bê thiệt Tức là búp bê nó từ trong bụng mình ra, thì mình bồng nó, mình nâng niu nó, mình lo lắng cho nó Có phải không quý vị? Cho nên là mình cái hạt giống đó nó cứ nằm trong tâm thức của mình Nhưng giờ này, đời này con chán lắm, thấy. chồng chết từ lâu rồi Con bỏ đi hết rồi mình chắc kiếp sau là xong rồi Coi như là đời này còn xong rồi Xong chưa? Không có không có xong khi mà chưa giác ngộ là chưa có xong tại những cái chủ tử đó nó không có duyên bên ngoài nữa. có gì không? nó chìm xuống không có được tứ tập nó chìm xuống hết kiếp này tới kiếp sau gặp đủ nhân duyên nó lại trồi nhân lại là mình lại tái diễn lại không những sinh chết sinh chết mình lại tái diễn lại kinh nghiệp lại gặp người khác, lại yêu đương Lại lấy chồng, lấy vợ Sinh con, để cái Rồi lại Quyến luyến thương, ghét, buồn, giận Lại tạo nghiệp nữa Rồi những việc thương, ghét, buồn, giận đó Nó lại đúc kết trong tâm thức của mình Rồi khi chết lại Nó lại lấy những cái chủng tử đó Lại đưa mình tái sinh trở lại Cứ thế mà không bao giờ ra khỏi luân hội vậy Cứ thấy khủng khiếp không? Thấy khủng khiếp nên Nên, nên, nên tìm cách Giải thoát còn không khủng khiếp Thì cái làm tiếp lại hoài Người nào cũng trải qua hết Người nào cũng phải đi vô lớp 1 đó đó. Đúng không Muốn lên lớp 12 phải vô lớp 1 Nhưng nó khác nhau ở chỗ nào Khi hết lớp 1 rồi đó Thì có người lên lớp 2 Nhưng mà có người không lên Lại ở lại Không vậy thôi Tất cả chúng ta đều là những cái linh hồn Cần phải tiến hóa Nhưng Mỗi một kiếp sống là một bài học Một cái trang mới Một bài học mới Nhưng mà mình học bài học đó rồi Mình không có hiểu gì hết Không hiểu là sao Cứ khổ vì vợ, vì chồng, vì con Vì người này, vì người kia Ngày nào mình còn khổ vì tất cả những người xung quanh mình đó Là gì Bài học chưa hiểu Chưa xong trở lại nữa Đến khi Mà tất cả những người xung quanh mình không còn làm mình khổ nữa Không có ai Có thể làm mình khổ nữa Và mình cũng không làm ai khổ nữa Thì lúc đó Mới hết bài học Nói gì sang Cảnh giới khác Ai cũng phải trở lại Ai cũng phải tới cõi này đó. Nhưng Có người tới cõi này học bài học xong rồi Thôi học bài học đã biết rồi Đó Giờ xong rồi Vì tới không có không cần kỳ tới nó ngay trong kiếp này thôi. Đó. Có nhiều người xong rồi uh, lấy vợ lấy chồng xong xuôi rồi chồng chết vợ chết xong rồi ta giá lại hay là chưa cần chồng chết hay vợ chết nữa chán nhau ly gì thì lấy người khác lấy người khác xong rồi lại chán nữa lại đi gì đi lấy người khác chán lại đi gì lấy người khác. Đó. Tức là cứ tiếp tục như vậy thì cái bài học chưa xong cái bài học sống chung với người khác chưa hiểu chưa xong nên lấy người khác rồi chưa hiểu được kiếp sau tái sinh trở lại cõi này lập lại cái bài học đó có hiểu chưa ai cũng phải trải mà học nhưng mà có người học một lần thôi những người mà gọi là trí tuệ học được một lần thôi là hiểu đức phật đâu cần phải vợ chết con chết nhá vợ hãy còn đẹp con hãy còn nhỏ xíu mà ngày làm gì bỏ đi tu Xong rồi bài học nó xong rồi, nghe nó thôi cái này đủ Rồi có người không hiểu Vậy là vẫn tiếp tục Quay quẩn trong cái đó Cô này có hỏi là những vị Bồ Tát quay trở lại Thế giới này là đều có lập gia đình hay là không lập gia đình Bồ Tát Có người lập gia đình, có người không lập gia đình Thế cái chuyện mà lập gia đình đó nó khác cái ái dục nó khác giống như ngài ca diếp đệ tử của đức phật thích ca đó, ngài lập gia đình ca diếp đệ tử mà lớn đó, ngài có lập gia đình có vị, ngài có vợ ừ, lúc còn trẻ đó thì ngài ma ca diếp thì có một cái cái da gia nó màu vàng đặc biệt lắm mà ngài chỉ có muốn đi tu thôi nhưng mà cha mẹ không có cho à, muốn gả vợ cho ngài Muốn ngài lấy vợ Thì ngài mới ra điều kiện Đồng ý lấy vợ Nhưng mà chỉ muốn lấy người vợ Nào phải có nước da vàng giống mình Thế thì cha mẹ mới Sai người đi tìm Khắp các nơi xem có tìm có cô gái nào Người con gái Việt Nam da vàng Yêu quê hương như yêu đồng lũ chín Đem tới cái lúc đó Dẫn tìm được rồi Đưa tới thì ngài Phải chịu lấy phải để chịu mắc kẹt rồi mình nói vậy mình mình nghĩ chắc chỉ, chỉ có mình có da vàng thôi tới Việt Nam dân da vàng nhiều quá xin Độ da đen không có da vàng có nhiều rồi Ấn Độ nó nhiều đủ màu màu da đó nó... có gì cái này là người ta nói thôi giống như là người ta nói ở trên thế gian này nó có bốn loại màu da vàng Da trắng, da đỏ, da đen Bốn ẩu da, bốn sắc tộc như thấy mọi da đỏ da nó có đỏ không? Nó có đỏ đâu Người thấy người Việt Nam có da vàng không? Chỉ là người ta chỉ nói thôi Cái sắc tộc thôi có vẻ Thì ngày Ca Diếp Phải lấy bà vợ đó Tại vì nói vậy là đưa ra tới là chịu thua rồi phải lấy Mà lấy bà vợ đó Thì xong rồi Hằng sáng hai vợ chồng phải lấy với nhau Nhưng mà Lấy làm cưới xong rồi đó thì người ca sĩ phải nói thẳng với bà vợ Nói là cái này tôi lấy vợ bất đắc dĩ nha Chứ thật là tôi muốn đi tu á tôi, tôi không muốn lấy vợ đâu Thì người vợ mới trả lời Tôi cũng vậy Tôi không muốn lấy chồng nào bất đắc dĩ lắm đó nha Tôi cũng ra cái lời nguyện như vậy đó Nhưng mà thôi giờ lỡ lấy rồi Thế hai người nó cũng vậy hả? Thôi tốt quá Thì buổi tối mỗi người nằm một cái dường riêng chồng nằm góc kia vợ nằm góc này có quý có, có những bồ tát người ta thể hiện là có vợ có chồng nhưng mà trong cái tâm thức không còn cái dục nữa và bây giờ chúng ta sang cái câu Cái tiếp câu số 70 thầy không có đi theo thứ tự tại vì trong kinh này nó có tới 244 câu quý vị nhiều lắm thầy không thể giảng hết bấy nhiêu mấy, mấy trăm câu như vậy, thì chỉ lựa những cái câu nào mà nó có uh, ý nghĩa hoặc là nó nó nó anh hết son là nó có lợi có ích thì thì mới lấy thôi. Bây giờ căng sau câu số bảy mươi, nhà vua mới lại hỏi cái khó nữa. Là, thưa đại đức, vậy có bao nhiêu loại trí nhớ thưa đại đức? Thầy Na tiên mới trả lời. Thưa đại vương. Có tất cả 17 loại trí nhớ Mình chỉ biết có trí nhớ thôi Rồi trí nhớ kiểu nào mới được Thì Nga Tiền mới nói cho Vua biết là tổng cộng có 17 loại trí nhớ Thầy cũng không biết đâu. đâu Biết trong mình đâu có ai nói cho mình có bao nhiêu loại trí nhớ đâu Nhớ hay không thôi mình chỉ biết có nhớ hay không nhớ thôi à. Vua mới hỏi tiếp vậy xin Đại Đức nói cho nghe Thầy giảng cho quý vị là thầy học luôn Tại vì thầy đâu biết đâu quý vị Thực sự thầy đâu biết Thầy chưa đọc kinh này đâu biết đâu Nên khi thầy giảng cho quý vị là Chúng ta cùng học chung Thứ nhất là chi nhớ phi thường Thứ hai là chi nhớ Do cách đặt của cải tài sản Thứ ba Là chi nhớ các ngày trọng đại Hay hạnh phúc lớn Thứ tư Là chi nhớ do kỷ niệm vui Thứ năm, trí nhớ do từng bị khổ đau. Thứ sáu, trí nhớ do những hình ảnh quen thuộc. Vì không cần chấp nhanh dữ vậy đâu, tại vì tí nữa thì trở lại từng cái một. Vì nghe, đó, tại vì tí nữa ông vô, ông bắt phải giảng từng cái. Hiểu không, chứ không phải nói khơi khơi đó. Thứ bảy là trí nhớ được tái hiện do mùi vị âm thanh. Thứ tám là trí nhớ do được nhắc lại Thứ chín là trí nhớ do làm dấu Hay là ghi dấu hiệu Mười là trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân Mười một là trí nhớ do nhìn mặt chữ Mười hai là trí nhớ do ghi chép Mười ba là trí nhớ nâu xa Do đắc túc mạng mình Và nhớ lại đời trước hoặc Mười bốn là trí nhớ do từ kinh sách mà ra Mười lăm là trí nhớ do ý nghĩa Hiểu được ý nghĩa thì mình nhớ Mười sáu là trí nhớ do huân tập thói quen Mười bảy là trí nhớ do học thuộc lòng Cái này là mình là Học một cụ chương á, Học thuộc lòng cho nên nhớ Nhưng mà có nhiều cái Không cần học thuộc lòng nhớ được. Ai chửi mình không nhớ ngoài cũng việc Rồi bây giờ vua mới hỏi từng cái một Thế nào là trí nhớ phi thường Là tiền biết đáp Đây là loại trí nhớ của Ngài Anan -an. Chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết một lần thôi Là có thể thuyết lại y như thế Như là photocopy đó. Như sao Y nguyên văn các thể ngôn Ví dụ so sánh vân vân Và Lại nhớ lâu không quên Đó là trí nhớ phi thường Có nhiều người nói là nhớ liền Nhưng mà lại mau quên Nhớ Nhớ nhanh mà mau quên Và có người ngày học bài đó Học rất là lâu Nhưng mà học lâu nhưng mà lại nhớ lâu đó. Thì trí nhớ phi thường là Chỉ có như ngày An, An thôi thôi Trong này Có nêu tên một người khác nữa Mình cho mình không biết đây cũng là trí nhớ của cận sự nữ Kujutarà, một người cư sĩ mình không có nghe thấy lắm, chỉ nghe đức đạo sư thuyết một lần là có thể nói lại y như thế. Đó, cái này là một người cư sĩ một người nữ. Rồi, rồi sang lại trí nhớ thứ hai, thế nào là trí nhớ do cách đặt của cải tài sản, cách đặt sắp đặt. Đó. Đây là loại trí nhớ của những người giàu có Quen, chu đáo, cẩn thận Họ trôn giấu Cất giấu tài sản ở đâu đó. Thì cất vật quý chỗ này, này chỗ kia Hột xoàn thì giấu ở trong bếp à, Tiền thì giấu ngoài vườn à, thí dụ vậy đó à, Hiểu không? Đây là trí nhớ của những người Mà có nhiều của cái Giấu chỗ nào ha? thì nhớ uh, cẩn thận họ trôn giấu uh, Cách đặt tài sản để vật quý chỗ này chỗ kia để khi cần lấy uh, thì biết chỗ nhớ ngay dấu uh, uh, tiền dưới gầm giường hay là dấu vàng bạc châu báu trong bếp xong rồi uh, khi nào cần nó thì đứng ở trong bếp đó, lấy ra liền uh, À, mỗi ngày sáng đi sáng tối đi đi kiểm tra có còn không à, thì nhờ cẩn thận nhớ của cái của mình cho nên nhờ như vậy mà nhớ lâu à, chồng con biết tên gì không nhớ nhưng mà biết tiền để đâu nhớ nhỉ, quý, vị? quý vị không có biết nha quý vị có biết cái những người bị Alzheimer đấy nhỉ, quý vị nhiều khi không nhớ tên nha rồi có hỏi mày trả tiền tao chưa Nó trả tiền rồi, nó không? không có hỏi mày trả tiền đâu chứ Tại vì là những người đó là lúc sống đó, Người ta có trí nhớ này nè trên tất cả trí nhớ khác quên hết Mà trí nhớ mà cách đổ đầu nó nhớ hoài Thứ ba là trí nhớ bởi những ngày trọng đại Hạnh phúc lớn Ví dụ như Đức Vua nhớ cái ngày đăng quang của mình Người xuất gia nhớ ngày thọ đại giới hay những bậc thánh đó, thì nhớ lại hạnh phúc đầu tiên khi đắc quả tu đạo hoàng thì người nào mà trứng quả tu đạo hoàng đó, thì khi mà trứng quả đó là nó có cái sự hân hoan hạnh phúc lắm kế tiếp nữa đó là loại trí nhớ do từng bị đau khổ hồi nãy là vui ha bây giờ tới đau khổ nè loại trí nhớ do từng bị đau khổ thì gọi là niềm đau nhớ đời là gì là những người từng bị đau khổ bị lao lung hoặc nạn trong khoảng đời đã hằn sâu trong tâm khảm bây giờ dễ dàng nhớ lại mỗi lần hồi ức hồi tưởng nhớ lại liền hồi đó là năm đó là chồng bỏ là vợ bỏ là nhớ hoài là đúng rồi bị, bị tù đầy bị gì đó ngày đó là nhớ hoài nó in vào như là vết hằn trên lưng ngựa hoang quất vào đau thấm vào da luôn nhớ hoài Nhớ đời Sống để bụng chết bằng theo Không bao giờ quên Vua mới hỏi tiếp là Vậy thì những kỷ niệm trọng đại trong đời Bất kể xuất gia tại gia thì tiền nói đúng vậy Nhưng mà vua mới hỏi tiếp Vậy thì nó có khác gì loại chi nhớ thứ tư Là kỷ niệm vui Hai cái nó khác nhau Thứ ba đó là những kỷ niệm trọng đại Những ngày thiệt là lớn Còn loại chi nhớ thứ tư là kỷ niệm vui thôi là những niềm vui bình thường thôi thế kia là vui lắm và cái niềm vui bình thường với gia đình anh em đẻ bạn do gặp lại những niềm vui đã từng có trước đây mà nhớ lại tức là hồi đó mà khi mà ra trường rồi là đậu phú tài rồi hay là học xong đỗ bằng cấp rồi hẹn nhau đi ăn uống đi làm pakti nhảy đầm gì đó nhớ cái ngày đó thôi Không có lớn như là cái kia Trọng đại có cái này thì nhỏ nhỏ thôi mình. Nhờ nhưng mà cũng rất nhớ được Rồi. Rồi. Đó là thứ tư Thứ năm là đau khổ Rồi thứ sáu Thứ sáu là chi nhớ do hình ảnh quen thuộc Đây là do những người mà mình đã từng quen mặt như cha mẹ anh em Ngay nhìn thấy lại hình ảnh đó Thấy nó giống giống như vậy đó Thì mình sực nhớ lại liền đó là chi nhớ thường thường của mình đó mình đi chùa mình gặp mấy người đó một thời gian rồi đó mình không đi nữa cái năm mười năm sau hay là gì đó mình đi lại mình lại nhìn thấy cái mặt đó thì cái mặt nó nó giống giống nó nhìn nó hình ảnh mình lại quen quý vị có thấy không đây đó mình quen người nào đó là lâu mình không gặp một thời gian sau mình trở lại mình nhìn thấy người ta mình nói oh, thấy cái này có vẻ quen nha mình sực nhớ thì có loại trí nhớ này đó ở ngoài đời tiếng pháp nó gọi là mémoire visuel tức là có người nhớ bằng bằng hình ảnh thấy, nhìn thấy cái hình ảnh quen thuộc là nhớ hoặc là thấy nhà cửa cây cối xúc bắc tương tự nhớ lại hình ảnh quá khứ đã cần quen biết giống như đi thấy cái nơi nào đó hồi xưa việt nam là đi ra rồi mai mốt để việt nam lại nó thay đổi hết rồi Nó xây nhà uống xuống hết Nhưng mà có nhiều khúc mình còn nhớ mang máng Nó giống giống vậy đó Nhớ lại Thì đây là cái trí nhớ Và do hình ảnh Vua mới nói đúng rồi Chẳng hiểu rồi Ví dụ như hồi còn nhỏ ở nhà quê chấm hay thấy loài ngựa cao thổ chợ hàng Sang đây mỗi lần thấy ngựa chợ hàng Liền nhớ lại quê cũ Thứ sáu là trí nhớ Những hình ảnh quen thuộc Thứ bảy là chi nhớ được tái hiện do mùi vị âm thanh. Chi nhớ này đã không phải là do mùi vị âm thanh mà cả màu sắc nữa. Tức là sắc thanh hương vị. Nói rộng ra là, là ngũ trần. Nếu ta đã từng cảm xúc thích thú từ quá khứ, ngay gặp lại cái màu đó, cái mùi đó, cái âm thanh đó. Thì cả một trời liên tưởng lại hiện ra và phát sinh ra chi nhớ. Mắt thấy màu sắc, tai nghe cái âm thanh, nghe cái bản nhạc nào đó đó Rồi người thấy cái mùi nào đó, đó là nhớ lại liền cái Những người mà học mắt thì cái, cái, cái, cái, cái nhĩ căn, cái tai cái, cái của người ta nó, nó, nó tập trung vào đó, nó phát triển mạnh hơn Cho nên cái người mà, mà mù mắt đó quý vị, người ta chỉ nghe cái tiếng đó đi là biết là người nào liền nghe cái tiếng đi thôi, bước chân của người nào nó ta biết là biết hẳn người đó là là ai liền, không cần hỏi ai đó nữa. Một vị âm thanh là số bảy và số 8 là trí nhớ. Số 8 là trí nhớ do được nhắc lại. Trí nhớ là được nhắc lại làm sao? Là thí dụ một bài toán mà đại vương đã quên, sau đó người khác nhắc thì đại vương Nhớ lại, làm lại được vậy toàn đó Tức là mình đã quên rồi nhưng mà có người nhắc một cái Nhắc lại thì nhớ lại liền Chính vì vậy đây là cái trí nhớ này đó Là nhờ đó nên chúng ta mới tới học Phật Pháp Điều không? Chúng ta đi học Phật Pháp như vậy này, Sau đó quên Rồi 10 năm sau, 20 năm sau có người nào nhắc cái Sắp tức thì không Không tức thì sắp Ho oh, oh, ho Cái bài này tôi biết rồi Để bán nhã tâm kinh nó tập với Tùng Lâm Linh Sơn mỗi ngày Ăn cơm trưa xong Không được đi ngủ Vô tụng hoài Nhờ người nhắc lại Tại vì Tại vì mình Đã có ghi rồi Nhưng mà quên Nhờ các ai nhắc lại là nhớ Cũng nhờ cái này đó, Cho nên kiếp sau đó, Đi đâu đó, Mà nghe tiếng tụng kinh niệm Phật hay gì đó Nhắc lại lên Nhớ lại lên nhờ Quý vị đây Cậu đầu xuất gia viên đắp y vàng Một kiếp sau hoặc kiếp sau chết là cái tái xanh lại Đi đâu thấy ai mặc Y vàng đầu trọng Ồ oh, cái này trông quen quen Nhắc lại Kiếp trước có tù ấy nhỉ Ồ oh, vậy thì kiếp này đi tù Rồi bây giờ đến Chỉ nhớ thứ 9 Ghi dấu hiệu Là tiền lên cho thí dụ Có những người buôn bán nhỏ Họ không có biết chữ Không có biết viết Nhưng mà họ làm dấu bằng son Hoặc là bằng than Nơi tường nhà Nhờ làm dấu Họ biết rõ ai còn nợ bao nhiêu Ai đã trả bao nhiêu Ví dụ Những tỷ kheo làm dấu trên y của mình Ví dụ Những chủ châu bò thường làm dấu nơi châu Nơi bò của mình Để khỏi lẫn lộn với đàn châu khác đó. Cái y của mình đó Thì mình làm dấu thôi Mình đâu có nhớ cái y của mình nó ra sao đâu, cho mình làm dấu. Nhờ làm dấu như vậy đó, thì mình ngó vô cái mình nhớ lại ồ cái này là của mình. Ai mà không nhớ chồng mình mặt ra sao đó thì nhớ làm dấu trên, trên trên trên trán ông hết. Ở đây có mấy cô đi tu mấy cả tầng nay quên chồng rồi. Về nhà không nhận ra chồng. Rồi. Thì trước khi đi đó, nhớ làm dấu trên trên trên trán ông á. Làm dấu trên mặt ông á, lấy cái bút chấm lên mặt ông vàng á. người này không có dấu. Ông lúc đi rồi cũng đi hết rồi về là không thấy dấu là ông đâu phải chồng tôi Thấy không? Đó. cái này là nhớ mà nhờ làm dấu dấu là tại những người không biết viết không biết chữ gì hết là đọc không được thôi cái làm dấu có hiểu biết là chuyện Alibaba không Alibaba bốn xe ăn bốn bốn tên cướp các ai biết câu chuyện đó có phúc Quyền biết không Mẹ ơi mở ra Nhưng mà có cái khác nữa Cô không biết chuyện Alibaba không? Có một cái tên cướp Nó đi tìm Nó tìm nhà Alibaba Nó tìm Alibaba nhà Alibaba, Nó tìm được nhà Alibaba rồi Nó mới làm dấu. Tại vì tới nhà nó nhiều quá Nhà nào cũng giống nhà nào hết Nó, nó biết nhà nào Mày mốt trở lại không biết nhà nào Nhà Alibaba Nó hmm. mới lấy phấn đó, Nó gạt chéo lên một cái Để mai mốt nó Nó về đó mới kêu tất cả đồng bọn nó trở lại Để mà nhào vô nhà của Alibaba Để tấn công Để lấy lại vạn bạc Đấy không Nghe chưa Thì nhà, nhà nào cũng giống nhà nào hết Nhất là xứ Ả Rập đó quý vị Nó xây nhà giống nhau hết rồi. Vô cái chết chưa Nó không có số nữa Bước nhà nào Đúng vậy Thì Alibaba có một cái cô tỷ nữ Rất là thông minh cô đi chợ bố xong cô về nữa quá sao tại sao nhiên hôm nay cửa này sẽ có cái dấu màu kỳ na, cô này cô nghi rồi, Nên sao kỳ vậy? sao cửa mình ai viết chéo cái màu lên kỳ vậy? giặt cái chéo màu đỏ đi, cái cô này cô thật cô nghi quá, cái cô mà nữ tỷ của Alibaba đó, cô bèn đi lấy cái phấn đỏ giống vậy, cô vẽ y chang về hết tất cả cái chung căn cửa. Ấy cửa mà nguyên cái làng đâu, ai có cửa đâu, vẽ hết gì trang vậy, sau đó tên cướp trở lại dẫn theo cái đám trở lại tìm linh linh là tìm trúng cái nhà mình chéo đó, khi trở lại cho ai nhà nào đúng được chéo đó, hết biết nhà nào đi vào ba, rồi thua rồi bỏ đi về, vì đâu? đó là nhớ nhớ mình nhớ mình nhờ ghi dấu, đó là thứ 9 rồi này. Thứ mười là trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân Đây là trường hợp những người có trí nhưng hay quên Không cần nhắc nhở toàn bộ sự việc Mà chỉ cần nhắc nhở nguyên nhân thôi Là họ có thể biết được Tức là cái người này có nhớ nhiều lắm Mà không cần mình phải nói lại hết toàn bộ câu chuyện Mà chỉ nói là một chút xíu thôi Là họ nhớ toàn bộ câu chuyện thì họ chỉ thiếu một vài khúc thôi, chi nhớ này là cũng là khá rồi mà chỉ thiếu một cái trigger một cái gì mà khơi lên là họ nhớ toàn bộ. Em vua này ông ấy ông ấy nói là xin đại đức cho ví dụ coi thì đây là cái ví dụ ví dụ có người kia cầm bó đuốc trên tay đi ngang qua một sóng nhà lá. Đi ngang qua xóm nhà lá Toàn nhà là lá không Ông cầm cái bó đuốc đi Thì lúc đó có người chỉ nói Coi chừng bó đuốc trên tay Chỉ nhắc ông là Coi chừng bó đuốc trên tay Chỉ cần nghe như vậy là người kia sực nhớ rằng Ô oh, Có ông A bị sơ ý nhân lửa mà làm cháy cả cánh đồng Ông B bị Đốt đèn sơ ý Mà làm cháy nhà Cháy lan cả xóm đây là trí nhớ nhắc nhở nguyên nhân câu đại vương tức là nhắc cái nguyên nhân cháy hết cả đám đó là tại vì cầm mó đuốc khi cầm lửa phải coi chừng chứ đừng có nói là ê hey, ông coi chừng đi nhớ cái đường đốt nhà người ta nha không cần nói vậy chỉ cần nói là ê hey, coi chừng cầm mó đuốc nha là tự động chỉ nhắc cái nguyên nhân là cháy nhà đó là tại vì ông cầm mó đuốc chứ khi mà ông cầm mó đuốc phải coi chừng Khi nhắc một cái vậy là tự nhiên ông nhớ hết Tất cả là trời có người này Làm cháy nhà, người kia làm cháy nhà vì cái này, thì cái kia, là ông nhớ lại hết Cho nên đó là cái đi Nó khác là chỉ nhắc nguyên nhân thôi Và tất cả cái chuyện gì Cháy nhà, cháy làng, cháy xóm Thì ông nhớ lại hết, nó là làm vậy lắm Rồi kế tiếp trí nhớ do nhìn mặt chữ Là sao Là vì viết hoài Nên quen tay, quen mặt chữ sau này chỉ nhìn mặt chữ là biết viết, biết luôn cả nghĩa của nó. phải thấy chăng đây chính là chữ hán có phải không? tiếng tàu đó đánh không được. người học chữ hán chữ tàu nó phải học thuộc cái mặt chữ cho nên không phải biết ngoài. chỉ nhớ ra nhìn mặt chữ là do viết ngoài nên quen tay quen mặt chữ nên nhìn cái mặt chữ đó nhớ lại tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức tiếng gì mà nó viết thành chữ Latin ghép ghép chữ nó đánh vần được nó đánh tàu không ghép được phải phải nhớ phải nhớ mặt chữ thôi không nhớ mặt chữ là thua đó là trí nhớ thứ 11 một trí nhớ thứ 12 hai là nhờ ghi chép trí nhớ là ghi chép là trí nhớ của người làm thư ký làm sổ sách kế toán với những con số nhỏ số lớn nhờ ghi chép vào sổ sách cụ thể rõ ràng Cho nên nhớ được Rồi chi nhớ kế tiếp 13 là chi nhớ Do đắc tức mạng mình Chi nhớ này Khó có lắm Cái này phải A-la-hán Mình mới có được Để chi nhớ tức mạng mình Tức là gì Là nhớ được những tiền kiếp của mình Đó là chi nhớ do Chi nhớ thứ 14 Là chi nhớ có từ kinh sách Sự sách là trí nhớ do đọc kinh sử Của nhiều đời Nhiều thời đại Kế tiếp là trí nhớ do ý nghĩa Thứ mấy mấy 16 hả 25 rồi trí nhớ do ý nghĩa Thì đây là loại trí nhớ Của người thông minh, sáng láng Đọc kinh sách có thể quên hết cả câu Quên luôn chữ Mà chỉ nhớ ý nghĩa của câu thôi Khi cần viết lại câu chữ thì họ sẽ từ ý nghĩa ấy mà viết ra theo cách diễn đạt của mình con người nhớ ý nghĩa tức là nhớ nghĩa mà không nhớ nhớ cầu nhớ nghĩa mà không nhớ cú 16 sáu hả là chi nhớ do huân tập thói quen là gì là bất cứ môn học nào dù trí thức hay chân tay mà chúng ta học mãi làm hoài làm mãi thì nó sẽ huân tập thành thói quen Thì đây là loại trí nhớ Nói cái khác là cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài Thì tự nhớ thôi, nhiều khi không cần phải học nữa Không cần phải cố nhớ nữa Rồi, bây giờ loại trí nhớ chót 17 phải không? Trí nhớ này là trí nhớ cho học thuộc lòng Thì um, cái này ông, muốn, ông, ông, ông khỏi hỏi, ông nói cái này ông biết rồi Cái này thì quá dễ, học thuộc lòng thì nhớ thôi thì Đây là 10 loại trí nhớ tóm tắt tất cả loại trí nhớ trên đời này Rồi Đó là 17 loại trí nhớ Nội các nghe xong rồi, rồi nhớ hai ba cái là, là giỏi rồi Và Bây giờ thầy dành thì giờ Để trả lời Câu hỏi cho quý vị Có người hỏi Thưa thầy câu số 58 Phật ở đâu Con chưa hiểu rõ lắm Tại vì khi cây để cày tắt Thì lửa đó đi về đâu Ai hỏi câu uh, Câu này có vô tay lên Thầy, thầy uh, biết mặt mũi là làm sao Câu số 58 Phật ở đâu Ai hỏi câu này Ok, okay. rồi rồi Câu 58 uh, Vua hỏi Phật ở đâu Vua hỏi Phật ở đâu Thì Na Tiên nói trả lời không được Thì vua mới tệ tại sao không được Thì na Tiên mới nói, ví dụ như ngọn lửa đã tắt Thì đại vương có thể chỉ rõ ngọn lửa đã đi đâu Có chỉ được ngọn lửa đi đâu không? Không được không? Rõ chưa? Cho nên Đức Phật tịch diệt Tức là Đức Phật mà một khi chết rồi đó Thì không có thể nói Đức Phật đi đâu ở đâu Cũng giống như là cái ngọn lửa mà nó tắt rồi đó Nó tắt rồi, nó, nó đốt hết dầu Hết nến rồi, lên cày rồi Nó tắt hết rồi Thì mình có thể nói cái, cái ngọn lửa nó đi đâu không? Có nói được không? Có nói được Nếu không nói được ngọn lửa đi đâu Thì cũng không thể nói Đức Phật chết rồi Đức Phật đi đâu Ý là muốn nói là Khi mà hết cái nhiên liệu rồi đó Ngọn lửa nó còn Tại vì nhờ có dầu Nhưng mà khi hết dầu rồi thì ngọn lửa nó tắt thì chúng sinh chúng ta đây á, khi mà chúng ta còn nghiệp thì khi chết á, có thể nói đi đâu được đi tái sinh Cõi trời cõi người có ngày có điện tại sao nói được tại vì biết người đó còn nghiệp người đó làm cái nghiệp sân thì sẽ tái sinh là ở tu la người đó làm nghiệp si thì sẽ có thể nói người đó sẽ đi làm xúc sinh người đó làm nghiệp ác giết người thì biết người đó sẽ đi về đâu ở đâu sẽ đi về địa ngục nhưng mà đức phật không còn tạo nghiệp nữa cho nên không có gì đưa đức phật đi tái sinh nữa cho nên không thể nói đức phật đi về đâu hết không chỉ đức phật đi đâu ở đâu hỏi chưa mời cô phúc quay hình Cũng nói là thầy có anh giảng Nói là trong bố thí ba la mật đó, Là bố thí mà không thấy mình bố thí Trong Các việc ba la mật đó, Bố thí chỉ nhớ Những nhục tinh thần thiền định trí tuệ Tức là làm tất cả các pháp thiện mà không thấy có mình Là, là người làm Tức là giờ Mình bố thí ở chùa xong rồi đứng ghi gì hết Thôi bố thí xong rồi quên hết Đừng nhớ để đừng đứng ngó, đừng có khoe Thì đó là theo lời dạy của Bố Thí Ba La Mật là bố thí mà không thấy mình là người bố thí Thì được cũng thắc mắc, cũng có nơi khác thầy lại khuyên là khi làm việc bố thí làm cái gì tốt đó thì ghi xuống Để chi, để khi mà sau khi chết đó thì đọc lại hay là nhờ ai nó nhắc lại cho mình để mà mình hoan hỷ Thì bây giờ câu hỏi của cô thắc mắc là hai cái lời dạy của thầy có mâu thuẫn không? Thầy có nói về bố thí ba la mật là cái gì? Bố thí ba la mật là đúng của chữ ba la mật là làm mà không thấy là mình làm. Nếu mà cô làm được cái đó thì quá tốt. Bố thí ba la mật đó, làm mà không thấy mình làm đó. Cái đó, đó chỉ trừ khi nào hiểu được tánh không Thì tự động tất cả những hành động của mình Trở thành ba la mật Làm mà không thấy là mình làm Còn nếu mình chưa hiểu được tánh không đó, Thầy có nói trong quyền bố thí ba la mật đó, Thì phải bố thí có chánh niệm Trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí Tức là trước khi bố thí Phải phát cái tâm cung kính đối với người mà mình sắp sửa bố thí và trong khi bố thí phải tránh niệm biết là mình đang làm cái gì và sau khi bố thí xong phải hồi hướng cho nên giáo lý thì dạy rõ ba la mật là cái gì nhưng khi thực tập thì đừng có nên ham hố làm ba la là mật cho nên khi làm việc thiện xong thì nên ghi xuống Tại vì chúng ta đây không có ai đạt được trình độ ba la mật hết họ Không cần ghi Thầy nhắc ở đây, quý vị muốn ghi ghi, thầy, ý Thầy muốn nói đó Là mình ghi nhớ lại những cái điều mình lành Để mà có ai nhắc tới thì mình hoan hỷ Giống như ông cấp cô độc, ông cũng dừng rất nhiều cho Đức Phật Nhưng mà đến khi ông sắp chết, là ông bệnh quá, ông không có nhớ bệnh của ông không có nhớ trên ngày xa lại phật mới tới mới nhắc nhở ông khi mà ông nghe được những ngày sáng phật nhắc nhở những nghiệp việc lành mà ông nói, ông đã làm thì ông hoan hỷ thì khi ông sinh cái tâm hoan hỷ như vậy đó thì sau đó ông chết mà khi mình chết với cái tâm hoan hỷ đó thì mình sẽ được tái xanh cõi lành còn mình mình làm rất nhiều việc lành trong sống mà trước khi chết mình đau đớn quá mình đã bị bệnh hành hạ Mình chết với một cái tâm Mặc dù cuộc đời mình làm rất nhiều điều thiện Mà khi chết Mình mang cái tâm đau khổ Thì vì cái tâm đau khổ đó Nó sẽ khiến mình tái sinh cảnh giới Ác, hiểu không Thầy dạy Ghi xuống những điều lành Là nương theo kinh giáo giới cấp của đồng Để cho Giúp cho quý vị Ai nhắc tới những điều lành của mình thì mình hoan hỷ Nhờ đó mà mình tái sinh cảnh giới tốt Còn bây giờ đó, Những người mà bố thí ba la mật đó, Thì khi ta chết đó, Không cần ai nhắc hết đó, Tại ta không thấy ai chết Hiểu không Không thấy ai chết hết Chỉ thấy có cái thân này nó sắp tan hoại thôi Thì cho nên những người bố thí ba la mật Là những người cao cấp rồi Đây Hiểu được tánh không Chúng được vô ngã rồi Nhưng mà chúng ta ở đây Cô Diệu Tiến nói đó, Chúng ta chưa đặt trình độ đó Cho nên thầy mới bày cái đó để chúng ta mỗi lần lâu lâu mình chán đời đó lấy quyển sổ công đức của mình ra mình biết sổ công đức không sổ công đức ở trong chùa đó hồi xưa đó hồi thời mới đi tu đó quý vị nó có cái quyển sổ gọi là sổ công cứ đó. ghi ngày hôm nay niệm phật được mấy chuỗi hồi xưa đó là nó có mấy cái cái, cái hạt vẽ vẽ tròn tròn đó mỗi lần niệm được một số chuỗi một trăm tám lần ở đây bây giờ quý vị không làm hồi hồi thì mới đi tu đấy quyển nhỏ nhỏ như này mỗi một cái in đức phật A gì là đứng chung quanh mấy cái sâu chỗ nhỏ nhỏ nó mỗi lần niệm được một số chú một trăm thì đến bút chì tô màu cục xong rồi niệm nữa ghi tô màu một cái hạt nhỏ nhỏ bồ đề đó thì nó ghi sổ công cứ là ghi sổ công đức cứ vì thấy ta có ghi sổ công đức không ghi những công đức mình làm được điều kiện thì mình ghi như vậy thì mình ghi như vậy đó lâu lâu mình tránh đời mình đang buồn giận ai đó lấy sợ công đức là đọc ồ oh, trời ơi mình làm việc tốt quá thế lên tinh thần Rồi. còn mình nhớ ra đó, nếu mình không nhớ cái này ra đó, mình ngồi đó các vị bắt đầu nhớ mình kể lộn ai là tức ai là giận ai là buồn ai là ghét ai là thì cứ vậy thôi quý vị vô cảm đó là vô tri vô chi không có tốt phải biết công việc của mình là một việc thiện Khi làm việc thiện, phải biết là việc thiện Thì được, thì tốt rồi Rồi, rồi thôi là đủ rồi Đúng không Đúng, cô không cần nhớ mình cúng dường hay làm gì hết á Chỉ nhớ tới Phật A-di-đà thôi Cái đó là tốt nhất Còn những người khác á Nếu mình làm phước gì đó Nhớ thêm mà niệm luôn A-di-đà nữa Thì càng tốt hơn nữa Nói tóm lại Nếu không biết gì hết thì cứ niệm Phật, nhớ tới Phật là đủ rồi Còn những người nào mà có làm phước thiện á Thì nên ghi nhớ Hay ghi xuống Để biết mình có làm phúc thiện Tại sao Tại vì cái tánh của chúng sinh đó, Những cái chuyện tốt không nhớ Mà chỉ nhớ tới chuyện xấu Những người xung quanh mình Người ta làm tốt cho mình không nhớ Chỉ nhớ tới chuyện xấu Mình cũng vậy nữa, Mình làm chuyện tốt không nhớ Chỉ có nhớ tới chuyện ai làm khổ mình thôi Có gì không? Có vị nhìn lại có đúng không Đa số là mình rất là negative Mình chỉ nhớ đến cái chuyện Ai làm khổ mình thôi Mà cái chuyện ai làm giúp Tốt cho mình không nhớ Và những chuyện mình làm phước mình cũng không nhớ Mà chỉ nhớ những cái chuyện gì mà Xấu Không có hay giữa mình và người khác thôi Trần ghi như vậy là nó giúp cho mình Sống trong cái ý positive Luôn luôn nhớ positive như vậy thôi Còn nếu mà những người không biết cái chuyện này đó Thì cứ niệm Phật, nhớ cái Phật là đủ rồi Nhớ tới Phật là đủ rồi nhưng mà trước khi chết nhớ tới Phật được hay không á nó tùy lúc sống này đó mình có nhớ tới Phật nhiều hay không. Một ngày mình nhớ tới Phật được bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, bao nhiêu phút, hiểu không? Ai cũng nói thôi, trước khi chết tôi sẽ nhớ tới Phật nhưng mà trong tuần, trong ngày đâu có nhớ tới đâu. Nhớ tới vợ chồng con cái buồn giận toàn nhớ cái chuyện đó không Rồi xong mời quý vị, thôi huyền đêm công đức này nhà hướng cả để thử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo